Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển 2 chương 91 Lâm Trận Mài Kiếm Thượng N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzau như coi tụi kiếm là một đề thi Thì đề thi này điều kiện ban đầu quá nhiều Tham số quá nhiều Lượng tin tức quá lớn Muốn xác nhận đã rất khó khăn Chớ đừng nói chi tới việc tính toán ra kết quả cuối cùng. Trần Trường sinh xác nhận chính mình khó lòng có thể hoàn thành loại suy tính này. Ít nhất là không cách nào hoàn thành suy tính trong một trận chiến kịch liệt. Thậm chí bắt đầu hoài nghi không biết có người nào có thể hoàn thành được suy tính hay không. Chẳng qua là Tô Ly đã chứng minh ít nhất hắn có thể làm được trong trận chiến lúc sáng nay Tô Ly dĩ nhiên không phải là người bình thường Nhưng hắn có thể làm được Đã khẳng định chuyện này có khả năng làm được Hồ đêm cùng nối non ngay trước mắt Hắn nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc sợ khó Nghĩ tới phương vị của gia thức bộ nhiều như vậy Mình cũng có thể đọc lào lào Hơn nữa còn có thể sử dụng Coi như mình không có thiên phú tính toán cùng với nhìn thấu lòng người Nhưng nói không chừng cũng có thể sử dụng phương pháp ngốt ghét này để đạt được mục đích Nếu thời điểm chiến đấu không còn kịp tính toán Vậy thì trước đó sẽ làm vô số đề thi Cho đến khi đem loại tính toán này biến thành bản năng có thể thật sự tiết kiệm được một ít thời gian chẳng qua làm thế nào mới có thể làm được vô số đề thi nếu như trở lại kinh đô thì còn có thể hiện tại hắn đi đâu mà tìm nhiều tụ tinh cảnh cao thủ để chiến đấu như vậy hơn nữa cho dù không làm được đề thi vẫn không bị đối thủ ghét chết hắn chú ý tới trong hồ có vô số điểm sáng Đó là cái bóng của tinh thần Hắn ngẫm đầu lên Nhìn về bầu trời đêm Chỉ thấy trên tấm màng đen nhánh đang phủ đầy sao Ở chỗ này lặng lặng nhìn mình Loài người là đối tượng nghiên cứu phức tạp nhất thế gian Bởi vì bọn họ có trí lực tài nghệ bất đồng Có kinh nghiệm cuộc sống bất đồng Tâm tình biến hóa cùng hoạt động trong nội tâm thường trong trạng thái tùy cơ Cho nên cuối cùng thể hiện ra khách quan dung mạo đều không giống Vô cùng phức tạp Chỉ có mình môn tinh không mới có thể đem ra so sánh Đây là rất nhiều năm trước Vị giáo hoàng đại nhân học thức yên bác nhất Đối với trí thức của loài người có cống hiến lớn nhất đối mặt với tinh không phát biểu cảm khái Được ghi chép ở trong điển tịch của quốc giáo Tại niên đại đó còn có một vị ma tộc đại học giả thông cổ tư Trong lúc Nam Du ủng tuyết quang Thấy bầu trời đầy sao Cũng rung động nói ra lời nói tương tự Nhìn tinh không Trần trường sinh nhớ lại những lời này Cảm giác viên tinh thần màu hồng xa xôi thuộc về mình Mắt thường cũng không nhìn thấy Sau đó gơ tay phải chỉ vào một viếng tinh vực trong bầu trời đêm Từ nơi đó hái xuống một mảnh tinh đồ Đặt vào trước mắt của mình dễ nhiên Đây chỉ là một cách miêu tả hình tượng Cũng không phải sự thật là như thế Ở đêm cuối cùng xem bia tại Thiên Thư Lăng Hắn đem đường nét của 17 tòa tiền lăng bia tổ hợp chung một chỗ Tạo thành một tấm tinh đồ Chính là tấm tinh đồ trước mắt hắn lúc này Tấm tinh đồ này đối với khắp cả tinh không mà nói chẳng qua là một mảnh nhỏ nhất Nhưng phía trên có hàng tỷ viên tinh thần Ở trước mắt của hắn tỏa ra ánh sáng hoặc sáng hoặc tối Nhìn như túc mục vĩnh hằng Đứng im bất động Nhưng hắn biết những viên tinh thần này mỗi thời mỗi khắc đều đang di động Mỗi viên tinh thần chính là một cái điều kiện tinh thần di động Đại biểu tinh thần đang biến hóa tỷ như số tuổi tăng trưởng, tỷ như thể lực suy kiệt, tỷ như dụng khí giảm bớt, tỷ như tự chí tiệm sinh. Nếu như dấu vết trong tinh không đại biểu cho vận mệnh, như vậy những viên tinh thần biến hóa đại biểu cho các nhân tố biến hóa quyết định tới vận mệnh. Tinh thần tổ hợp ra quỷ tích chính là vận mệnh tất cả đều ở trong đó. Tinh vực của tụ tinh cảnh cường giả. Cũng không cách nào vượt qua phạm vi này Tinh thần lưu động Tựa như khí tức lưu động Tinh thần sáng tối Tựa như khí tức mạnh yếu Bất kỳ điều kiện nào Bất kỳ tin tức nào Cũng có thể lấy quỹ tích tinh thần ra đối sánh Vì vậy làm cho điều kiện càng thêm chân thật Không còn huyền diệu như trước Hoặc nói đơn giản, điều kiện này có thể được tính toán, được quan sát. Nếu như có thể đem tinh không mênh mông nhìn nhận đơn giản rõ ràng. Nếu như có thể từ mãn thiên tinh thần tìm được đường đi. Như vậy tự nhiên có thể tìm được điểm yếu kém trong tinh vực của một người tu hành. Chẳng qua là tinh thần đang di động tạo thành rất nhiều nhân tố trên người một người tu hành đang không ngừng thay đổi biến hóa như vậy làm sao mới có thể đưa ra kết quả minh sát cuối cùng không bao lâu Trần Trường Sinh đã hiểu tự như tấm tinh đồ này vị trí của tinh thần cũng không đồng nghĩa là tinh thần vĩnh viễn ở chỗ này mà là trăm triệu năm Nó thường xuyên xuất hiện ở nơi đó nhất Đây là một vấn đề về xác suốt Một viên tinh thần có khả năng xuất hiện tại nơi nào nhất Thì nó có thể đang ở nơi đó Một đạo kiếm có khả năng đâm tới đâu nhất Sẽ có thể đâm về nơi đó Một đạo tinh vực có khả năng biến hóa như thế nào nhất Thì nó có thể sẽ biến hóa như thế Chuyện này rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả rõ ràng, nhưng hắn đã hiểu, sau đó hắn bắt đầu giải đề lần đầu tiên. Hắn lần đầu tiên tu hành tụi kiếm chém không phải là đối thủ tụ tinh cảnh, mà là khắp tinh không. Hắn lặng lặng nhìn tinh không. Đôi mắt sáng ngời trong suốt có vô số đạo lưu quan sẹt qua. Mỗi một đạo lưu quan là một cái điều kiện hoặc có thể nói là tham số Hắn nghiêm túc ghi chép tất cả mọi thứ trước mắt Sau đó tính toán cho đến nhập thần Sáng sớm 5 giờ trần trường sinh mở mắt Suốt một đêm thời gian hắn cũng không ngủ Vô số tinh thần phương vị dần dần bị hắn khắc vào trong thức hải Tính toán phức tạp chí cực càng làm cho hắn hao phí vô số thần thức cùng tinh lực Nhưng không biết vì cái gì, hắn không cảm thấy mỏi mệt Gió sớm Quốc vào mặt thậm chí cảm thấy có chút thần thanh khí sản Hắn đã chạm đến chân nghĩa của tụ kiếm Dĩ nhiên, hắn biết rõ mình còn cách thời điểm chân chính nắm giữ tụ kiếm Ít nhất còn kém rất nhiều đêm Tô Ly nghiêng người dựa vào trên thân thể ấm áp của Mao Lộc nhìn hắn có chút bất ngờ, sau đó nở nụ cười. Mấy đêm sau đó, Trần Trường Sinh tiếp tục xem tinh không mà mài vũ thanh tụy kiếm ngay cả hình thức ban đầu cũng không có sinh ra của mình. Tô Ly cũng không có thêm chỉ đạo. Mỗi đêm ngủ rất ngọt ngà, nhưng vô ý đem tốc độ Nam Quy chậm lại. Tô Ly rất rõ ràng Hiện tại hắn đang trong thời khắc nấu chốt Nếu như hắn thật sự có thể nắm giữ tụ kiếm Như vậy từ nay về sau thời điểm đối mặt với đối thủ tụ tinh cảnh Nói không chừng có thể suốt kỳ bất ý đạt được thắng lợi Cho nên hắn chịu hy sinh một chút tốc độ Đúng vậy Vô luận là Tô Ly truyền kiếm hay là Trần Trường Sinh học kiếm. Từ đầu đến cuối cũng đem đối thủ có thể gặp phải trên con đường Nam Quy hạn định trong cảnh giới tụ tinh. Bởi vì người tu hành tụ tinh cảnh trở xuống trên căn bản không đánh lại được Trần Trường Sinh. Mà vạn nhất người tới thật sự là một lão quái vật tổng thánh trở lên. Lâm Trận Mai Kiếm cũng chẳng có ích lợi gì. Nếu như chuyện tiếp tục phát triển như thế, hoặc là qua thêm mấy chục đêm, Trần Trường Sinh thật sự có thể mượn Mãn Thiên Tinh Quan đem tụi kiến của mình mà dụa thành hình. Tiếc nuối chính là thế giới này không thể nào cho Tô Ly trọng thương một đoạn thời gian dài như vậy. Càng tiếc nuối chính là đối thủ của Trần Trường Sinh cuối cùng đã xuất hiện chiến đấu phía trước mài kiếm thấy thế nào cũng đã không còn kịp nữa ở một ngày thâm xuân tầm thường cách thời điểm trần trường sinh mà dũa ra tụi kiếm còn có vài chục đêm hoặc là mấy ngàn đêm ở trong một tòa núi hoang cự ly thiên lương quận hơn 200 dặm xuất hiện một nam nhân yêu mi chí cực người nam nhân kỳ tô son Mặc váy khiêu vũ, nhìn qua tựa như một người trong nhóm ca múa Tóm lại, tựa như Tiết Hà gặp phải vài ngày trước Thấy thế nào cũng không giống một thiết khác Trần Trường Sinh không giải thích được hỏi Tại sao thời điểm bọn họ xuất hiện đều không giống thiết khác Hay là nói, muốn trở thành một thiết khác ưu tú Sẽ phải nhìn không giống thiết khác Đây chính là tín điều của thiết khác Tính điều của thức khác Tính cái chim ấy Tô ly đùa cập nói lấy bộ dạng như ửa này xuất hiện ngươi cho rằng bọn họ vui lòng Chỉ là quá mức vội vã Làm sao có thời giờ cho bọn hắn thay quần áo Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyr